Chương 4. Kiến thức chuyên môn Kinh nghiệm cá nhân hoặc óc quan sát Bước làm giàu thứ 4 Có hai loại kiến thức, tổng quát và chuyên sâu Kiến thức tổng quát, dù phong phú và đa dạng đến đâu Cũng không giúp bạn được nhiều trong việc tích lũy tiền bạc và của cải Thực tế là các giáo sư trong các trường đại học lớn Đều biết rất nhiều những kiến thức từ cổ trí kim Nhưng hầu hết các giáo sư đại học không ai giàu có cả Họ chỉ chuyên giảng dạy và truyền bá kiến thức mà không có đầu óc tổ chức hay áp dụng những kiến thức đó vào thực tế. Kiến thức không mang lại tiền bạc, trừ phi nó được tổ chức và định hướng một cách đúng đắn qua những kế hoạch hành động thực tiễn có mục đích tích lũy tiền bạc rõ ràng. Sự thiếu hiểu biết về điều này là nguồn gốc của một sự nhầm lẫn mà hàng triệu người thường gặp phải. Họ làm tưởng rằng kiến thức là sức mạnh, hoàn toàn không phải như vậy, kiến thức... Chỉ là một dạng sức mạnh tiềm ẩn Nó chỉ thành sức mạnh khi và chỉ khi Kết tinh thành những kế hoạch hành động rõ ràng Và hướng tới những mục đích rõ ràng mà thôi Cái thiếu trong nền giáo dục của chúng ta Là ngày nay các cơ sở giáo dục đã thất bại Trong việc dạy học sinh biết cách tổ chức Và ứng dụng kiến thức thu lợm được Nhiều người quan niệm sai lầm rằng Vì Henry Ford ít đi học ở trường Nên ông không phải là người có học vấn Những người thường mắc sai lầm này không hiểu đúng nghĩa của từ học vấn Từ này được bắt nguồn từ chữ educo trong tiếng Latin Có nghĩa là suy luận, rút ra, nghiệm ra Người có học vấn không nhất thiết phải là người có vốn kiến thức tổng quát Hoặc chuyên sâu dồi dào và phong phú Họ là người biết phát huy khả năng và ý chí của mình Để có thể đạt được bất cứ thứ gì họ muốn Mà không xúc phạm đến quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người khác Sau chiến tranh thế giới thứ nhất Trong các bài xã luận của mình, một tờ báo ở Chicago gọi Henry Ford là người theo chủ nghĩa hòa bình ngu dốt. Ford phản đối và đâm đơn kiện tờ báo đã phỉ bán ông. Khi vụ kiện đã được đem ra xét xử ở tòa án, các luật sư của tờ báo đã yêu cầu Ford đứng vào chỗ dành cho nhân chứng để chứng minh là cho bồi thẩm đoàn thấy là ông thật sự ngu dốt. Những luật sư này đã đặt cho Ford rất nhiều câu hỏi. Tất cả chúng đều nhằm chứng minh rằng Tuy Ford có những kiến thức chuyên môn Về lĩnh vực chế tạo và lắp ráp ô tô Nhưng nhìn chung Ông là một kẻ ngu dốt Ford đã bị hỏi dồn dập Những câu hỏi đại loại như Benedict Arnold là ai Có bao nhiêu người lính Anh Được điều động đến Hoa Kỳ Để dập tác cuộc nổi dậy năm 1776 Để trả lời câu hỏi thứ hai Ford đã nói Tôi không biết chính xác số quân lính Mà người Anh đã điều đi Nhưng tôi cho rằng Là một con số lớn hơn rất nhiều so với số quân lính Anh có thể trở về quê hương Sau đó mệt mỏi với những chuỗi câu hỏi dài lê thê Và để trả lời cho một câu hỏi mang đầy tính khiêu khích Frog chầm người về phía trước trở vào luật sư vừa hỏi ông câu hỏi đó và nói Nếu tôi thật sự muốn trả lời câu hỏi ngu xuẩn này Hay những câu hỏi trước đó của ngài Thì cho phép tôi được nhắc ngài rằng Tôi có một dãy nút bấm trên bàn làm việc Chỉ cần nhấn vào nút thích hợp Tôi có thể triệu tập ngay lập tức trợ lý chuyên môn của tôi Người có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến công việc kinh doanh mà tôi đã cống hiến gần trọn cuộc đời của mình Bây giờ, Ngài có thể vui lòng cho tôi biết Tại sao tôi phải nhồi nhét vào đầu mớ kiến thức ấy Chỉ vì một mục đích vớ vẩn là trả lời những câu hỏi của Ngài Trong khi tôi có nhiều nhân viên xung quanh có thể cung cấp cho tôi những kiến thức mà tôi cần biết Câu trả lời này đã hạ đo ván luật sư đó Và mọi người trong phiên tòa đều nhận ra rằng đó không phải là câu trả lời của một người ngu dốt mà là một người có học. Bất cứ người nào có học cũng phải biết tìm lấy kiến thức ở đâu khi cần thiết và làm thế nào để biến những kiến thức đó thành những kế hoạch thực tế. Bằng sự trợ giúp của nhóm trí tuệ ưu tú, Ford đã có được tất cả những kiến thức chuyên ngành cần thiết giúp ông trở thành một trong những người giàu nhất nước Mỹ mà không nhất thiết phải nhòi nhét toàn bộ kiến thức về ngành công nghiệp chế tạo ô tô vào đầu. Bạn có thể có được tất cả những kiến thức mà bạn mong muốn Trước khi bạn có thể biến khát vọng làm giàu thành đồng tiền cụ thể Bạn cần có những kiến thức chuyên môn về những loại dịch vụ, thương mại hay chuyên ngành Mà bạn dự định cung cấp cho người tiêu dùng để đổi lấy tiền bạc Có thể bạn sẽ cần thêm nhiều kiến thức chuyên sâu hơn những thứ mà bạn hiện có Nếu điều đó là đúng thì bạn có thể khắc phục được điểm yếu này Thông qua sự trợ giúp của nhóm trí tuệ ưu tú Nhóm trí tuệ ưu tú được định nghĩa là sự kết hợp của kiến thức về nỗ lực và tinh thần hòa hợp giữa hai người hoặc nhiều hơn nhằm đạt được một mục tiêu xác định nào đó. Nghĩa rộng hơn của cụm từ này sẽ được giải thích cụ thể hơn trong chương sau. Để tích lũy được một gia tài, bạn cần phải có sức mạnh và bạn chỉ có được nguồn sức mạnh này thông qua những kiến thức chuyên sâu được tổ chức tốt và được định hướng một cách đúng đắn. Những kiến thức này không nhất thiết phải thuộc về bạn Đoạn viết trên mang lại hy vọng và sự khích lệ cho những người có ước vọng làm giàu Nhưng không có cơ hội tiếp cận một nền giáo dục bài bản Nơi trường lớp để được trang bị những kiến thức chuyên sâu Con người đôi khi không thoát được những mặc cảm tự ti rằng Mình không phải là người có học vấn Tuy nhiên, người có thể có tổ chức và định hướng được một nhóm trí tuệ ưu tú Nắm giữ những kiến thức hữu dụng Cũng vẫn là người có học vấn chẳng kém gì những thành viên trong nhóm Thomas Edison Chỉ học võn vẹn có 3 tháng ở trường trong suốt cuộc đời mình Nhưng ông không hề thất học Và cũng không phải sống một cuộc đời nghèo khó Henry Ford chưa học đến lớp 6 Nhưng ông đã thành công vượt bật Và có được một gia tài khổng lồ Albert Einstein Đang làm việc như một thư ký cho một phòng sáng chế Khi bắt đầu phát triển học thuyết khoa học làm thay đổi thế giới của mình Kiến thức chuyên sâu là một trong những loại dịch vụ rẻ tiền nhất và dồi dào nhất mà bạn có thể mua được. Nếu bạn nghi ngờ điều này, hãy tham khảo bảng lương nhân công của bất kỳ trường đại học nào. Mọi kiến thức đều có cái giá của nó. Đầu tiên, hãy quyết định loại kiến thức chuyên sâu mà bạn cần và mục đích bạn cần có nó. Trên một phương diện rộng lớn, mục đích chính trong cuộc đời mà bạn đang hướng tới sẽ giúp bạn xác định rõ loại kiến thức nào bạn cần. Bước tiếp theo đòi hỏi bạn phải có được thông tin chính xác liên quan đến những nguồn gốc đáng tin cậy của kiến thức Quan trọng hơn cả trong số này đó là A. Những trải nghiệm và học vấn của một người B. Trải nghiệm và kiến thức có được qua sự hợp tác với những người khác Tức là sự liên minh theo kiểu tư tưởng lớn gặp nhau C. Các trường trung học và đại học D. Các thư viện công cộng và thậm chí đơn giản hơn là Internet E. Các khóa hỗn luyện đặc biệt qua các khóa học ban đêm hoặc đặc biệt là các chương trình tự học Kiến thức thu được phải có tổ chức, sắp xếp và áp dụng ngay cho một mục đích xác định qua những kế hoạch thực tiễn Kiến thức sẽ không có giá trị gì cả Điều có giá trị ở đây là những gì thu được từ việc ứng dụng những kiến thức đó hướng tới những mục tiêu thích hợp Nếu bạn muốn tham gia những khóa đào tạo nâng cao, đầu tiên hãy xác định rõ ràng mục đích của bạn muốn có kiến thức đó để làm gì. Sau đó hãy tìm hiểu xem những kiến thức này có thể tìm thấy ở đâu và từ những nguồn đáng tin cậy nào. Những người thành đạt ở mọi lĩnh vực đều không ngừng tích lũy thêm kiến thức chuyên ngành liên quan đến mục đích, công việc kinh doanh hay nghề nghiệp của họ. Ngược lại, những người không thành đạt thường mắc sai lầm khi cho rằng thời gian thu nhận kiến thức sẽ kết thúc khi một người rời khỏi ghế nhà trường. Thực ra, trường lớp cũng không dạy con người nhiều về cách tìm hiểu và thu lợm kiến thức từ thực tiễn. Một trong những nguồn kiến thức đáng tin cậy và thực tiễn nhất đối với những người đang cần kiến thức chuyên môn là những lớp học buổi tối, các lớp học thêm và các cuộc hội thảo. Những trường trung cấp các khóa học từ xa sẽ cung cấp những kiến thức chuyên môn tương ứng ở bất cứ nơi đâu qua mạng Internet. Một trong những lợi điểm của mô hình đào tạo tại nhà Là tính linh động trong thời gian và chương trình học Bạn có thể học vào thời gian rảnh rỗi Một điểm tích cực khác của các khóa học tại nhà Là hầu hết các khóa học đều cung cấp một số phương pháp tư vấn cá nhân Những phương pháp này có giá trị vô giá Đối với những người thật sự cần kiến thức chuyên môn Bất kể bạn đang sống ở đâu Bạn đều có thể chia sẻ những lợi ích chung của khóa học Bài học từ một hệ thống thu tiền học phí Bất cứ thành quả nào có được mà không cần nỗ lực và không phải trả giá nói chung đều không được đánh giá cao và thường bị nghi ngờ. Có thể đó là lý do vì sao chúng ta tận dụng được quá ít những cơ hội lớn khi học ở các trường công. Kỷ luật và sự tự giác khi học một chương trình đào tạo từ xa có thể giúp bạn bù đắp những cơ hội bị bỏ lỡ do nhiều năm quan niệm kiến thức là cái gì đó có sẵn mà không phải trả tiền. Việc phải đóng học phí, dù đạt điểm học tập tốt hay xấu, có tác dụng làm cho sinh viên phải tham dự đầy đủ khóa học, mà nếu không phải đóng tiền thì đáng ra họ đã bỏ. Tôi rút ra được điều này khi tham gia một khóa đào tạo từ xa chuyên ngành quảng cáo. Sau khi đã hoàn thành 8 hay 10 bài học gì đó rồi, tôi không học nữa, nhưng nhà trường không ngừng gửi cho tôi những hóa đơn thanh toán ti học phí. Họ chỉ đòi học phí mà không cần quan tâm xem tôi có tiếp tục học hay là không. Tôi đã quyết định rằng nếu như tôi phải trả tiền cho khóa học này nghĩa là tôi đã tự ép buộc mình phải tham gia khóa học xét về mặt pháp lý thì tôi nên hoàn tất những bài học cho xứng đáng với số tiền mà mình đã bỏ ra. Các trường đào tạo từ xa là những đơn vị kinh doanh được tổ chức tốt. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy hệ thống thu tiền của ngôi trường đó được tổ chức quá tốt nhưng sau đó tôi đã rút ra được. Việc thu tiền còn là một phần rất giá trị trong khóa học của tôi. Thực tế là hệ thống thu tiền đó có thể dạy cho chúng ta bài học quý về cách ra quyết định, khả năng giải quyết vấn đề mau lẹ và thói quen hoàn thành những gì bạn đã bắt tay vào. Hệ thống đã buộc tôi phải hoàn thành khóa học đó, hóa ra có giá trị hơn rất nhiều, xét trên lợi nhuận thu về. Đường đến với những kiến thức chuyên sâu Một trong những điều lạ lùng của thế giới loài người là chúng ta chỉ xem trọng những cái gì có giá trị nhất định. Vì miễn phí nên các trường công và các thư viện công không gây được ấn tượng với mọi người. Đây là lý do tại sao nhiều người cho rằng cần phải học thêm sau khi họ đã ra trường và đi làm. Đó cũng là một trong những lý do giải thích vì sao các ông chủ thường để ý đến những lao động và đã tham gia những khóa đào tạo chuyên môn. Họ nghiệm ra rằng Bất cứ người nào có tham vọng dành một phần thời gian rỗi để học ở nhà thì người đó thường có những phẩm chất để trở thành một nhà lãnh đạo tốt. Những người cố gắng thu xếp thời gian rỗi để tham dự các khóa đào tạo từ xa thường hiếm khi hài lòng với vị trí hiện tại. Việc tự đào tạo mở ra cho họ cơ hội thăng tiến, loại bỏ nhiều chứng ngại vật trên đường đi và thu hút được mối quan tâm đặc biệt của những người có quyền lực. Những người có thể giúp đỡ họ trên con đường tiến thần sau này Phương pháp đào tạo từ xa đặc biệt phù hợp với nhu cầu của những người đã đi làm. Họ nhận ra rằng họ vẫn cần có thêm những kiến thức chuyên sâu để phục vụ công việc nhưng lại không có đủ thời gian để đến trường như trước. Stuart Austin Greer đã từng là một kỹ sư xây dựng. Ông theo đuổi công việc này cho đến khi cuộc đại suy thoái những năm 30 diễn ra và ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành xây dựng. Ông đã tự nhìn nhận lại khả năng của bản thân và quyết định chuyển sang ngành luật. Ông quay sang trường đăng ký học về luật công ty Chẳng bao lâu ông hoàn thành chương trình học Vượt qua kỳ thi tốt nghiệp và nhanh chóng xây dựng một sự nghiệp phát đạt nhờ hành nghề luật sư Có thể tiên liệu rằng rất nhiều người sẽ biện minh cho sự thiếu tham vọng của mình như sau Tôi không thể tới trường vì tôi còn phải đi làm nuôi gia đình hay là tôi già quá rồi Tôi xin nói thêm rằng vào lúc quay trở lại trường học We đã ngoài 40 và đã lập gia đình Hơn nữa, bằng cách lựa chọn cẩn thận những khóa học chuyên sâu ở trường, Weir đã hoàn tất khóa học chỉ trong vòng 2 năm, trong khi một sinh viên chuyên ngành luật thường mất đến 4 năm. Những người biết cách mua trí thức chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Một ý tưởng đơn giản nhưng hiệu quả Sau đây là một ví dụ cụ thể khác. Một người bán hàng trong một cửa hàng tạp hóa bất ngờ bị mất việc, với chút ít kinh nghiệm về sổ sách chứng từ. Ông tham dự một khóa huấn luyện đặc biệt về kế toán, làm quen với tất cả các công cụ kế toán và trang bị văn phòng, rồi từ kinh doanh riêng. Bắt đầu từ người bán tạp phẩm mà ông từng làm thuê. Tiếp đó, ông ký hợp đồng làm sổ sách cho hơn 100 thương gia nhỏ khác với mức thù lao khá khiêm tốn hàng tháng. Ý tưởng này thiết thực đến mức chẳng mấy chóc, ông nhận ra rằng cần phải có một văn phòng kế toán di động trên một chiếc xe tải loại nhẹ. Giờ đây, ông đã có cả binh đoàn xe tải, văn phòng kế toán lưu động như vậy. Ông thuê rất nhiều nhân viên để cung cấp các dịch vụ kế toán về chất lượng tốt nhất nhưng chi phí rất thấp. Kiến thức chuyên ngành và ốc tưởng tượng là những yếu tố chính trong mô, mô hình kinh doanh độc đáo và rất thành công đó. Năm ngoái, ông chủ của hệ thống kinh doanh này đã nập thuế thu nhập gấp gấp 10 lần so với số tiền lương của ông khi còn đang đứng bán hàng thuê trong cửa hàng. Nơi người chủ đã sa thải ông Điểm khởi đầu của thương vụ rất thành công này Chỉ là một ý tưởng Tôi biết rõ đó là sự thật Bởi vì tôi chính là người đã gợi ý cho ông ta về ý tưởng ấy Nhưng tôi muốn từ câu chuyện này Để nói thêm một ý tưởng khác Và chính ông bạn kế toán đã gián tiếp gợi ý cho tôi về nó Khi tôi đề cập đến ý tưởng văn phòng kế toán chi động với ông bạn Ông ta nói, tôi thích ý tưởng này, nhưng không biết cách làm thế nào để biến nó thành tiền cả. Nói cách khác, ông than phiền rằng không biết làm sao tiếp thị dịch vụ kế toán của ông với mọi người. Với sự giúp đỡ của một người phụ nữ chuyên viết quảng cáo, ông đã chuẩn bị một bài thuyết trình rất cuốn hút, trong đó trình bày rõ ràng những lợi điểm của hệ thống kế toán nói trên. Bài thuyết trình đó đã được đề cập đến ngành kinh doanh mới này hiệu quả tới mức ông bạn tôi ngay lập tức có được số khách hàng nhiều hơn so với mức ông có thể đáp ứng được. Có hàng ngàn người trên khắp thế giới cần sự giúp đỡ của những chuyên gia thương mại có khả năng tìm ra những cách thức hấp dẫn để quảng bá những dịch vụ của cá nhân họ. Ý tưởng xuất phát từ nhu cầu thực tế để giải quyết một vấn đề cụ thể Nhưng nó không dừng lại ở việc phục vụ nhu cầu của một người Người phụ nữ đã nghĩ ra ý tưởng này có trí tưởng tượng rất phong phú Bà ấy thấy trong tất cả sản phẩm trí tuệ mới ra đời của mình Khả năng tạo ra một ngành mới phục vụ hàng ngàn người Cần những hướng dẫn thực tiễn trong việc quảng bá những dịch vụ cá nhân Được thúc đẩy bởi thành công của kế hoạch quảng bá những dịch vụ cá nhân đầu tiên Người phụ nữ này tiếp tục quay sang giải quyết vấn đề tương tự của con trai bà Cậu ấy mới học xong trung học nhưng hoàn toàn không thể tìm được thị trường cho những dịch vụ của mình Kế hoạch mà bà đã soạn cho con trai mình là ví dụ tốt nhất trong ngành thương mại cung cấp những dịch vụ cá nhân mà tôi từng biết Khi bài giới thiệu đó đã được hoàn thành Nó lên tới gần 50 trang đánh máy rất đẹp Thông tin được sắp xếp logic Bản giới thiệu đề cập đến những khả năng tự nhiên của con trai bà Việc học hành, những kinh nghiệm cá nhân Và một số lượng lớn những thông tin khác Nó cũng bao gồm một bản miêu tả hoàn chỉnh vị trí Mà con trai bà khát khao đạt được Cùng với bức tranh từ ngữ tuyệt vời Về kế hoạch cụ thể mà cậu ấy sẽ sử dụng để đạt đến vị trí đó Chuẩn bị cho bài thuyết trình này Đòi hỏi vài tuần lao động Trong suốt khoảng thời gian đó Bà đã yêu cầu con trai mình đến một thư viện công gần như hàng ngày để tìm dữ liệu cần thiết cho việc quảng bá được tốt nhất. Bà cũng gửi con trai mình đến tất cả những đối thủ của công chủ tương lai của cậu ấy, thu nhận từ họ những thông tin tất yếu liên quan đến phương pháp làm ăn của họ. Điều đó có giá trị to lớn trong việc hình thành kế hoạch nhằm đạt đến vị trí mà cậu ấy theo đuổi. Khi kế hoạch đã được hoàn tất, nó bao gồm hơn nửa tá những đề xuất rất tốt Giúp mang lại lợi ích cho ông chủ tương lai không nhất thiết phải bắt đầu từ số 0 có người nói rằng tại sao phải trải qua nhiều quá trình rắc rối như vậy chỉ để đảm bảo rằng sẽ có được một công việc câu trả lời là hoàn thành công việc một cách hoàn hảo không bao giờ là thừa cả kế hoạch được người phụ nữ này chuẩn bị cho con trai bà đã giúp cậu ấy có được việc làm ngay lần phỏng vấn đầu tiên với mức lường do cậu ấy tự đề xuất Hơn nữa, và điều này cũng rất quan trọng Người thanh niên trẻ tuổi đó đã có được một vị trí cao Mà không phải bắt đầu từ một xuất phát thấp Anh ta bắt đầu công việc với chức vụ là ủy viên ban quản trị Và một mức lương tương xứng Tại sao lại phải trải qua nhiều quá trình rắc rối như vậy? Câu trả lời đơn giản là Bài giới thiệu được chuẩn bị kỹ lưỡng của người thanh niên trẻ Đã giúp anh ta tiết kiệm 10 năm trên con đường thăng tiến Ý tưởng về việc khởi nghiệp từ vị trí thấp nhất và làm việc được thăng tiến có vẻ đúng đắn Nhưng một luận điểm phản đối quan điểm này như sau Quá nhiều người bắt đầu làm việc từ những vị trí thấp Không bao giờ ngóc đầu lên đủ cao để có được sự chú ý của cấp trên Chiến vọng của việc thăng tiến dần dần từ dưới lên không phải lúc nào cũng hoàn toàn sáng sổ hay đáng khuyến khích Quan điểm đó có khuynh hướng giết chết những tham vọng Nếu suy nghĩ như vậy, nghĩa là bạn đang đi theo đối mòn Và chấp nhận số phận của mình chỉ vì bạn đã tự cho mình một thói quen hàng ngày Một thói quen cuối cùng cũng trở nên quá mạnh mẽ để bạn có thể từ bỏ nó Đó là một lý do khác giải thích tại sao khởi đầu bằng việc đi trước 1 đến 2 bước So với xuất phát điểm ban đầu sẽ có lợi hơn Bằng cách làm như thế, bạn sẽ tự tạo cho mình một thói quen quan sát xung quanh xem những người khác làm thế nào để tiến lên phía trước, nhìn thấy những cơ hội và nắm lấy cơ hội đó mà không do dự. Một ví dụ điển hình minh chứng cho những điều tôi nói là Dan Harbin. Trong suốt khoảng thời gian học trung học, ông là người quản lý đội bóng đá vô địch quốc gia Notre Dame nổi tiếng những năm 1930. Đội bóng này thời đó được đặt dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên này đã quá cố Knutrock. Hò ra trường và một thời điểm hoàn toàn không thuận lợi, cuộc đại suy thoái khiến công an việc làm trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết. Vì vậy, sau những nỗ lực bất thành trong lĩnh vực đầu tư ngân hàng và phim ảnh, anh có được bước mở đầu tiên đầy tiềm năng khi bán những dụng cụ trợ thính điện tử để hưởng hoa hồng. Bất cứ ai cũng có thể khởi nghiệp với loại công việc trên và Hò đã biết điều này. Nhưng dù sao, công việc đó cũng đủ khả năng mở ra cánh cửa cơ hội cho anh. Trong gần 2 năm, Hobin đã làm một công việc mà anh không ưa thích chút nào. Có lẽ, anh đã không bao giờ vượt qua công việc đó nếu anh không làm gì đó để giảm bớt sự bất mãn của mình. Trước hết, Hobin đã xác định rõ mục đích là làm trợ lý bán hàng cho một công ty và anh đã có được công việc này. Đó là một bước tiến nâng anh lên tầm cao để thấy còn những cơ hội khác lớn hơn. Đồng thời, nó cũng đặt anh vào vị trí có thể nắm bắt được những cơ hội đó. Ở vị trí của mình, Hobin đã bán được nhiều máy trợ thính đến nổi. AM Andrews, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty đối thủ cạnh tranh với công ty Hobin đang làm việc, đã yêu cầu được gặp anh. Ông Andrew muốn biết về người đàn ông đã giành một thị phần lớn từ tay Distorapt, công ty lâu đời dòng lãnh đạo. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Hobin đã trở thành giám đốc bán hàng mới của công ty Wrap, phụ trách chi nhánh iCautisken. Sau đó, để kiểm tra dũng khí của chàng Hopin trẻ tuổi, Andrew đã đi Florida trong vòng 3 tháng mặc cho anh ngục lặng trong bộn bề công việc mới, nhưng Hopin không hề chết chìm. Tinh thần của Knutrock đã dạy anh rằng tất cả thế giới đều yêu mến người chiến thắng và chẳng ai nhầm ngó đến kẻ thất bại. Câu nói này đã truyền cảm hứng cho anh. Hopin đã cống hiến hết mình cho công việc và chẳng bao lâu sau, anh đã đắc cử vào chức phó chủ tịch của công ty. Đó là một vị trí mà bất kỳ ai cũng có thể tự hào nếu có được sau 10 năm không ngừng nỗ lực. Thế nhưng, như một trò ảo thuật, Hopin đã làm được điều đó chỉ trong hơn 6 tháng. Một trong những điểm chính yếu mà tôi cố gắng nhấn mạnh qua giả thuyết này là chúng ta vương tới những vị trí cao hơn hay cứ mãi lẹt đẹt ở phía dưới phụ thuộc vào khả năng điều khiển được hoàn cảnh của chính chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ có được khả năng đó Nếu chúng ta thực sự khát vọng muốn có được nó Tôi cũng đang cố nhấn mạnh một điểm khác Đó là cả thành công lẫn thất bại Đều là kết quả của thói quen Nhưng không hề có sự nghi ngờ nào Dù nhỏ nhất rằng mối quan hệ gắn bó Với huấn luyện viên bóng đá vĩ đại nhất nước Mỹ Đã gieo vào tâm trí Hopin niềm khát khao mãnh liệt Chính niềm khao khát ấy Đã làm cho đội bóng North Damme Nổi tiếng trên toàn thế giới Thật sự rằng chủ nghĩa sùng bái cá nhân Trong một chừng mực nào đó khá hữu ích Bởi người chiến thắng xứng đáng được tôn vinh Lòng tin của tôi vào giả thiết rằng Các mối quan hệ là những yếu tố quan trọng Cả trong thất bại lẫn thành công Đã được chứng minh rõ ràng Khi con trai tôi đàm phán với Jan Hobin Cho một chức vụ trong công ty của ông Ho pin trả cho con trai tôi mức lương khởi điểm chỉ bằng một nửa so với những gì nó có thể nhận được trong một công ty đối thủ khác tôi đã phải sử dụng đến quyền làm cha để thuyết phục nó chấp nhận làm trong công ty của Ho tôi tin rằng có được mối quan hệ gần gũi với người đã từ chối thỏa hiệp trước hoàn cảnh là một vốn quý không thể đò đếm được bằng tiền vị trí tận cùng ở phía dưới là một nơi đơn điệu không sinh lợi và ảm đạm với bất cứ ai đó là lý do vì sao Tôi dành thời gian để diễn tả quá trình vượt qua xuất phát điểm thấp kém bằng những kế hoạch đúng đắn Làm cho ý tưởng của bạn được đền đáp xứng đáng bằng những kiến thức chuyên môn Người phụ nữ đã chuẩn bị kế hoạch quảng bá dịch vụ cá nhân cho con trai bà Giờ đây nhận được những lời đề nghị cộng tác từ mọi miền đất nước Rất nhiều người muốn quảng bá những dịch vụ cá nhân của họ để kiếm thêm thu nhập Nhưng đừng nghĩ rằng tất cả các kế hoạch của bà chỉ đơn thuần là nghệ thuật tiếp thị khôn khéo để giúp khách hàng có được mức thu nhập cao hơn so với mức thu nhập trước đây khi họ cũng làm công việc tương tự. Bà quan tâm đến lợi ích của khách hàng cũng như người bán dịch vụ cá nhân. Bà chuẩn bị những kế hoạch để những nhà tuyển dụng có thể nhận được đầy đủ giá trị tương xứng với món tiền mà họ đã bỏ ra để thuê nhân viên. Nếu bạn có trí tưởng tượng và đang tìm một hướng đi khác mang nhiều lợi nhuận hơn từ khả năng cá nhân của mình thì lời gợi ý sau đây có thể sẽ khuyến khích bạn Chỉ một ý tưởng thôi sẽ có thể có khả năng giúp bạn đạt được mức thu nhập lớn hơn nhiều so với mức thu nhập trung bình của một bác sĩ Một luật sư hay một kỹ sư mất nhiều năm học tập ở trường không có cái giá cố định nào cho những ý tưởng đúng đắn cả Đằng sau tất cả những ý tưởng này là kiến thức chuyên môn Nhưng hãy nhớ rằng kiến thức chuyên môn sẵn có và dễ đạt được hơn nhiều so với những ý tưởng Có một sự thật tất yếu là ngày càng có nhiều cơ hội hơn cho những người có khả năng giúp đỡ người khác quảng bá những dịch vụ cá nhân của họ Năng lực có nghĩa là trí tưởng tượng, một giá trị cần thiết để kết nối kiến thức chuyên môn với những ý tưởng Dưới dạng những kế hoạch được tổ chức nhằm mang lại sự giàu sang Nếu bạn có trí tưởng tượng thì chương này có thể đã giới thiệu cho bạn một ý tưởng nền tảng Được xem là bước khởi đầu để đạt tới sự giàu sang Hãy nhớ rằng ý tưởng là chính, kiến thức chuyên sâu có thể được tìm thấy ở đâu đó, bất cứ đâu Nhưng ý tưởng thì không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy Hạnh phúc không nằm ở cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi